Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị, Quyển 1 chương 135, Cẩn thận, X, Các bạn đang nghe truyện tại truyện truyền audio.x.y.zuyên Lâm Hải, Quá Thanh Giang, Cái trước để kiểm nghiệm cường độ thần thức cùng năng lực cảm giác, Cái sau lại là kiểm nghiệm số lượng chân nguyên cùng với kỹ xảo vận dụng của các thí sinh. Khảo hạt nhìn như đơn giản thậm chí có một chút đùa giỡn Trên thực tế đã định hướng mặt lạc Tiêu chuẩn rõ ràng Đại triêu thí quả nhiên là đại triêu thí Đi ra khỏi chữ thị lâm Sẽ tới khu vực đông bắc ly cung Nếu nói bờ bên kia Chính là bờ phía nam Làm sao có thể đến sang nam Trần trường sinh nhìn các thí sinh ở bờ bên này khúc giang có vẻ mặt ngưng trọng Nghe tiếng bước chân hoặc xa hoặc gần ở Lâm Hải phía sau lưng, Biết chắc có rất nhiều thí sinh không thể nào đi qua được Lâm Hải Còn sẽ có rất nhiều thí sinh không cách nào vượt qua được khúc giang Vụ thí phần thi này có lẽ sẽ đào thải rất nhiều người hắn không để ý đến những ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình lẳng lặng đứng trên một khối nham thạch bên bờ sông nhìn phiến thảo điện ở bờ phía nam nhìn trong đình trong rừng nơi xa hơn thân ảnh như ẩn như hiện không biết suy nghĩ điều gì lương bán hồ đã qua sông trang hoán vũ quan phi bạc thất gian Những người này đều đã sang sông Ở thời khắc mà hắn đi ra khỏi Lâm Hải Vừa lúc nhìn thấy cậu hàng thực cùng thiên hải thắng tuyết Đã không phân biệt được trước sau đáp vào trên thảm cỏ bờ nam Vậy thiếu niên quần áo đơn bạc kết thúc văn thí đầu tiên ở đâu Có phải đang trong rừng cây hay không Không mượn phát khí Trực tiếp lướt qua mặt sông rộng như thế Đối với những người chân nguyên dư thượng Đạo Pháp Tinh Diệu mà nói Cũng không phải là quá khó khăn Nhưng đối với các thí sinh bình thường mà nói Lại khó khăn tới cực điểm Các thí sinh có tự tin có thể sang sông Đi ra Lâm Hải đã trực tiếp lướt tới Lúc này các thí sinh còn lại đều đang do dự Đúng lúc này một thiếu nữ thí sinh thanh diệu thập tam ti đi ra khỏi lâm hải, nghe giám khảo nói quy tắc xong, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào khúc giang chỉ thấy một trận gió đầu xuân lạnh lẽo phất qua, làn váy thiếu nữ khẽ lay động, như phiến lá bay lên, cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới, các thí sinh ở lại bên bờ. Nhìn hình ảnh này, phát ra thanh âm hâm mộ cảm thán Thanh diệu thập tam ti trừ thánh pháp quyết ra An hiểu nhất chính là công pháp kinh thân Nhưng những công pháp này tựa như ly sơn kiếm pháp tổng quyết Tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài Các thí sinh học viện khác chỉ có thể hâm mộ Mà các thí sinh bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những công pháp cao thâm như Lại càng bất đắc dĩ vô cùng Một đệ tử trường sinh công tử khí nhai cảm thấy căm tức Nói các loại tu hành công pháp của mỗi người đều bất đồng Phương thức khảo hạt này thật không công bình Giám khảo nói chỉ cần có thể vượt qua tính là thành công, rất công bình Tên đệ tử tự khí nhai kia tức giận nói chẳng lẽ ta đem toàn kỳ của trưởng lão bản Tôn mang tới Cử bay qua nơi này cũng tính là thành công Giám khảo vẻ mặt hờ hững nói nếu như ngươi mang theo được coi như ngươi có bản lãnh Tự khí nhai đệ tử cứng họng có rất nhiều pháp khí có thể trợ giúp người tu hành phi hành trong khoảng cách ngắn Nhưng mà quy tắc vũ thí hôm nay nói rõ cấm sử dụng pháp khí Về phần phi cầm có thể mang người bay qua lại cực kỳ hiếm thấy Trừ hồng ân của quân đội Đại đa số cũng là tòa kỵ của trưởng lão các công phái Làm sao có thể tùy tiện để một gã đệ tử mang theo lên đường Mấu chốt nhất chính là Đại triêu thí từ trước đến nay đề thi vô cùng bí mật Năm nay cùng năm trước có rất nhiều khác biệt Nào có thí sinh sẽ nhớ Tham gia đại triêu thí còn cần mang theo phi cầm ở bên người Thanh diệu thập tam ti thiếu nữ có thể qua sông rất dễ dàng Hình ảnh này làm người ta hâm mộ Cũng cho các thí sinh do dự tăng thêm rất nhiều lòng tin cùng dũng khí. Một thí sinh đến từ Tuyết Sơn Tôm ở Tây Bắc bắt đầu thử Chỉ thấy chân phải của hắn đặt xuống khúc gian Lòng bàn chân cùng nước sông mới vừa tiếp xúc Mặt sông đã ngưng kết một mảnh mặt băng Tuyết Sơn Tôm văng hàng khí quả nhiên vất phạm Có thí sinh tán thán nói Thí sinh Tuyết Sơn Tôm vẽ mặt ngưng trọng Cẩn thận đi trong nước Chân trái rơi vào trên mặt sông Lòng bàn chân lần nữa ngưng thành một mảnh mặt băng Hắn từ từ đi vào trong khúc gian Dưới hai chân Mặt băng kết lại Tựa như sinh ra rất nhiều đó tuyết liên Hình ảnh nhìn cực đẹp Nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khẩn trương Thật sự phải rất cẩn thận lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện Tất cả mọi người ngừng hô hấp Quan sát lo lắng Sợ bị quấy rầy. Một lát sau Thí sinh tuyết sơn công đi được ngoài mười trượng Mà đúng lúc này Bỗng nhiên có trận gió từ thượng nguồn thổi tới Thân thể của hắn bắt đầu lay động Nỗ lực chống đỡ chỉ được trong chốc lát Phát hiện không thể nào chống nổi Quát một tiếng, đề khí tung mình, lao về phía bờ bên kia, làm trên mặt nước động lại chút phụng văn. Tiếc nuối chính là số lượng chân nguyên của hắn không đủ để duy trì quá lâu. Các bờ phía nam còn hơn 7 trượng, đã rơi vào trong nước sông. Ái nha, các thí sinh ở bên bờ thấy cảnh này, cảm thấy tiếc hận. Đối với lòng tin có thể thông qua vụ thí lại yếu bớt thêm một ít Chỉ sợ sau đó một thí sinh trích tin học viện Trực tiếp ngự kiếm sang sông Cũng không thể làm cho các thí sinh khôi phục lòng tin Ngự kiếm sang sông nhìn như thoải mái Trên thực tế Đối với người qua sông yêu cầu số lượng chân nguyên cùng công pháp cực cao Lúc trước bên trong các thí sinh sang sông thành công Chỉ có ly sơn tứ tử cùng trang hoán vũ dùng phương pháp này Khúc gian phía nam Có thí sinh trức tinh học viện cùng với các thí sinh lúc trước sang sông ở kinh đô có quen biết còn đang chờ Vội vàng tiến lên chúc mừng Theo thời gian dần trôi Không ngừng có thí sinh đi ra khỏi lâm hải Nghe giám khảo giảng giải quy tắc sang sông Vui mừng vì rời khỏi lâm hải nhất thời biến mất toàn bộ Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên tản ra các thí sinh vội vàng hành lễ Thì ra lạc lạc đã tới Lạc lạc đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, nói tiên sinh Ánh mắt của nàng mang theo ý tứ hỏi thăm Trần Trường Sinh nói chờ Hiên Viên đi ra rồi tính. Một lát sau, Đường Tam thập lục từ trong Lâm Hải đi ra, chỉ thấy hắn thanh sam vòng bền, chưa thấm lạc diệp, quạt lông nhẹ lay động. Tiêu Sái cao ngạo khó diễn đạt thành lời. Trần Trường Sinh lại thấy rõ, trên lông mày của hắn có chút nóng nảy. Rất rõ ràng ở Hải Lâm Đã gặp phải chuyện gì Nhắc tới cũng lạ Thời điểm văn thí Đường Tam Thập Lục là nhóm thứ hai Từ dưới lên rời khỏi chiêu văn điện Theo đạo lý mà nói Sớm nên đi ra mới đúng Sao vậy Trần Trường sinh hỏi Đường Tam Thập Lục nói Ở trong rừng gặp một tên thư sinh hòa viện Trần trường sinh có chút giật mình Chữ Thị Lâm diện tiếp thật lớn Có vô số con đường Tình bốn hai gã thí sinh đi lên cùng một con đường vô cùng hiếm thấy Giống như hắn ở trong rừng cũng không gặp được ai Sau đó Sẽ không bởi vì tranh đường mà đánh nhau sao Đường tam thập lục mặt không chút thay đổi nói đánh tự nhiên sẽ không đánh một là có dám khảo quan sát, thứ hai ta chưa chắc đã đánh thắng được người này, nhưng nếu dám cùng bọn thiếu gia tranh đường, không thể không biện luận một phen. ngươi yên tâm, gây lộn chuyện này, ta chưa bao giờ thất bại. nghĩ tới hình ảnh hắn và lạc lạc hai người sĩ nhục tiểu tùng cung ở thanh đằng yến. Trần trường sinh làm sao lo lắng hắn thu thiệt đối phương. Ngược lại có chút thương hại thư sinh hòi viện kia. Chỉ là nghĩ đường tam thập lục lại tự thừa nhận chưa chắc đánh thắng được thư sinh hòi viện kia. Không khỏi có chút cảnh giác. Mà lúc này, một thư sinh hòi viện từ Lâm Hải đi ra. Một lát sau, hòi viện thư sinh còn lại cũng đi ra. Bốn gã thư sinh hòa viện tụ cùng một chỗ thấp giọng nói mấy câu gì đó Sau đó nhìn về quốc giáo học viện Một thư sinh hòa viện trên mặt tràn đầy tức giận Rất rõ ràng Đây chính là người tranh đường cùng đường tam thập lục Sau đó bị đường tam thập lục dùng lời nói giáo dục một phen Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif